trang cuối cùng của mẹ tôi. Tháng 7. Thứ 7, ngày mồng 1. Enrico ơi. Thế là năm học hết rồi. Con sắp phải từ giã thầy con, bạn con. Nhân tiện mẹ cho con biết một tin buồn, cuộc từ biệt ấy không phải chỉ trong 2 tháng rưỡi đâu, mà là suốt đời. Cha con vì nghề nghiệp bó buộc phải rời Torino, lẽ tất nhiên, gia đình ta phải theo cha con. Sang thu, ta sẽ dọn nhà. Con sẽ theo học trường mới. Điều đó có phần làm cho con buồn, phải không? Mẹ chắc con quyến luyến trường cũ, ở đấy ròng rã 4 năm, con đã vui vẻ làm việc mỗi ngày hai buổi, ở đây ngày nào con cũng trông thấy thầy ấy, bạn ấy, cũng trông thấy cha mẹ con đứng chỗ ấy đón con. Con sẽ nhớ trường cũ, ở đấy trí tuệ con đã được mở mang, ở đấy con đã kết giao được nhiều bạn tốt và ở đấy mỗi một lời nói là một điều ích lợi cho con. Hãy đem cái kỷ niệm ấy đi với con và để lời từ biệt chúng bạn với một mối nhiệt tình phát tự đáy lòng. Rồi ra, bạn con bất hạnh cũng có người gặp sự không may, bị cha hay mẹ mất sớm, cũng có người mệnh yếu, cũng có người đem bầu máu anh dũng tưới trên bãi chiến trường, nhưng hầu hết bạn con sẽ là những người thợ chính trực trung hậu, những người cha gia đình cần mẫn đảm đang đáng trọng và biết đâu trong đám bạn con sau này lại không có người ra gánh vác việc nước và lừng lẫy tiếng tăm. Hãy từ biệt bạn con một cách yêu dấu thiết tha, hãy để lại một chút tâm hồn vào chốn đại gia đình ấy là nơi lúc con vào hãy còn thơ ấu, lúc con ra thì đã lớn khôn, là nơi mẹ con vẫn có cảm tình vì nơi ấy con được lòng thương mến của mọi người. Enrico ơi, trường học ví như người mẹ, người mẹ đã dứt con ở tay ta khi con nói chưa sỏi để trả lại ta một đứa con khỏe mạnh, tử tế và siêng năng. Lạy thượng đế giáng phúc cho người mẹ khang từ ấy. Này con, Con đừng quên vị ân nhân ấy, con ơi. Mai sau con nên người, con sẽ du lịch trong thế giới con sẽ trông thấy những thị thành hoa lệ, những lâu đài nguy nga, nhưng con phải nhớ luôn luôn đến nếp nhà trắng tầm thường kia với cửa chớp khép, với vườn cây xanh vì đấy là nơi bông hoa trí tuệ đầu tiên của con đã nảy nở. Mẹ tin rằng hình ảnh trường cũ của con sẽ in vào ký ức cho đến lúc tàn hơi thở cũng như không bao giờ mẹ quên được bóng dáng cái nhà của kỷ mà ở đấy mẹ đã nghe tiếng nói ban đầu của con. Mẹ con. Hạ mai anh dịch